Các bạn đang nghe câu chuyện miễn chuyện của tác giả Trần Đào Đã phát duy nhất trên kênh youtube MC Nguyễn Thành Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo Để được đón nghe những câu chuyện hay trên kênh nhạc Chúng ta cùng đến tiếp với Quyền 4 chương 401 Bức Di Thư Thứ Hai Yêu vương cương biện Nói cho ta biết Ánh mắt lục vô kỳ xuyên qua kẽ ngón tay Ngồi bên lên nhìn quy bất quy Lại nói Người định để ta cơ thế này mà nói sao cơ thể mà nói Cũng không có gì không tốt Ngồi bên vẫn ghi chặt Khuôn mặt lục vô kỷ Cười lạnh một tiếng nói tiếp Hoặc là nói ngay bây giờ Hoặc là đi xuống dưới Nói với Diêm Quân Nếu như người có thể nhìn thấy hắn Trong khi nói chuyện Ngồi bên đất tập trung một ít sức mạnh hạt giống Và bàn tay đang giữ lục vô kỷ Cảm nhận được luồng sức mạnh này Thân thể lục vô kỵ bắt đầu không tự chủ được Run lên nhẹ nhẹ Vì để ẩn thân vào cơ thể âm ty hợp chính Mà không bị người khác phát hiện Lục vô kỳ đã phong bế cả thuật pháp Và khi tức của mình lại Nếu ở trong tình trạng đó Mà có thể tiến vào địa phủ Thì sẽ gọi là tài cao gan lớn Nhưng rời vào tình thế như bây giờ Chỉ có thể gọi là Tự lấy đá đập chân mình mà thôi ta tìm được di thư mà Cương Biện để lại cho Cương Minh. Bên dò trước mặt mình là những nhân vật tầm cỡ thế nào, nói dối kiểu gì cũng sẽ bị phát hiện ngay." Lục dứt khoát, an ngay nói thật cho lành. Hắn cười lạnh một tiếng rồi tiếp tục nói. Trong lòng lão Cương Biện vẫn hy vọng Cương Minh có thể biết sai mà quay đầu. Trong thời gian Cương Minh thay lão xử lý sự vụ ở Yên Sơn, đã lén để lại cho vị thái tử này một bức di thư Có điều về sau Cũng không giao đến tay con trai lão Sau khi cương minh chết Thì Di Thư rơi vào tay một vị thái tử khác trên yêu sơn Tên đó muốn dùng Di Thư Để liên minh với ta Giúp hắn đoạt được ngôi vị yêu vương Hiện giờ các người có lẽ Nên cảm ơn ta Ta đã thay các người kết liễu tên đó rồi Lục phố kỳ Còn chưa nói xong Bạch vô cầu ở trong cung điện đã thò đầu ra Ông già Còn nuôi quả trà với hoàng đế vẫn ổn Tài chân đầu mình đầy đủ không thiếu món nào Mấy người đang làm gì đây Trực tiếp khử luôn Còn bán yêu đấy Không phải xong rồi sao Còn dây dưa lẻ mẻ cây rẻ Lục vô kỳ nghe thấy tiếng bách vô cầu lanh lùng cất tiếng cười Rồi nói với quý bất quý Yêu vương bề hạ Một các người kết liễu ta Quý bất quý Các người còn chưa ra tay sao à, Lật còn chưa dứt Một chút sức mạnh hạt giống Đã theo ngón tay ngô miễn Rót vào đầu lục vô kỳ trong giây mắt, một cần đào nhu muốn đổ tung đầu dâng lên. Trương mặt lục vô kỷ, bay đầy sao sệt, tuy luồng sức mạnh chỉ vụt qua giây lát rồi biến mất không thấy hơi. Ninh Hàn vẫn say sầm bàn mày hồi lâu, không thể nói nên lời. "Con ngốc, hai anh em các ngươi trong chừng hoàng đế cho kĩ, ở đây vẫn còn vài con cá lọt lưới, cẩn thận đừng để lật thuyền trong mương, để chúng ta đổi chỗ khác, vẫn còn vài chuyện cần hỏi hắn." Quyện bất quỷ phải phải tay với Bách Vô Cầu Bảo hắn quay về cùng với Trình Giáo Kim Canh trừng Hoàng đế Sau đó Thời lúc hộ vệ và công nhân vẫn chưa hoàn hồn lại Kéo lục vô kỷ Đi tìm một tòa cung điện không người Tiếp tục truy hỏi về bức di thư Lão Yêu Vương để lại cho Cương Minh Đã viết những gì Theo lời lục vô kỷ Cương Minh đã từng hy vọng Sau khi Bách Vô Cầu đăng cơ Có thể tiếp tục trọng dụng Cương binh Lại cười đám con gái của Lão Ta làm phi tử Nếu vậy thì huyết mạch yêu vương Vẫn có thể truyền thừa trong dòng tộc cương thị của lão Có điều lo lắng trong lòng cương minh Khinh rẻ bách vô cầu Nên đã viết di thư Nói do thân thế của hắn ra Tức là sau khi viết xong di thư Yêu vương lại nhanh chóng đổi ý Không đưa cho cương minh Mà không hiểu sao Lại cũng không tiêu hủy Cuối cùng mới khiến di thư rơi vào tay lục vô kỳ hắn Theo những gì viết trong di thư Bây lâu trước kia Từ lúc yêu sơn vẫn chưa thông nhất, thường cổ yêu thần điển thích con dân của mình ở dưới hạ giới, cơ tranh đấu lẫn nhau thì vô cùng giận dữ, liền chuẩn bị đích thân hạ phàm, chấm dứt phân tranh trong yêu tộc. Bởi vì trên đường xuống hạ giới, gặp phải chốt chục chặc, hồn yêu thần đã chịu phải tổn thương. Khi đó đám yêu quái cương biển, yêu đế bạch trọc và á vương đang lúc sôi sục tranh đoạt quyền lực yêu vương, yêu thần bị thương Đã được cương biển có thực lực yếu nhất lúc bấy giờ phát hiện Lâu này Yêu thần đã vô cùng suy yếu Cương biển không có cách nào trị thương được cho thần Đã phải tạm thời giấu thần Vào một nơi không ai biết đến Ngay lúc đó Thần trí của yêu thần Vẫn còn chút tỉnh táo về đề cương biển trị thương giúp mình Thần đã truyền một phần thần lực cho cương biển Chỉ là yêu thần bị thương quá nặng Cương biển cho dù có được thần lực Cũng không thể cứu được thần Thế là cương biển dứt khoát Mượn luôn phần thần lực đó Quay lại tiếp tục đi tranh giành ngôi vị yêu vương Về sau Chính nhờ vào thần lực cộng thêm chút thủ đoạn lôi kéo chia rẽ Hiếm thấy trong yêu tộc của cương biển Cuối cùng đã thống nhất toàn bộ yêu sơn Có điều lúc này Yêu thần đã càng thêm suy yếu Thần chí trở nên mơ hồ Hồn phách còn có nguy cơ hoàn toàn biến mất Hết cách Cương biển chỉ đành tạm thời di rời hồn phách của yêu thần Ra khỏi cơ thể gửi nuôi tạm trong yêu thể khác đợi đến khi hồn phách hồi phục rồi sẽ đưa trở lại vào cơ thể của thần vừa vặn lúc ấy trong nhà đại tương quân Bách Thị thù hạ của Cương Biển sinh con thứ hai đứa trẻ sinh ra chính là Bách Vô Cầu em trai của Bách Cương lúc mới sinh ra từng được đưa tới vương cung cho yêu vương xem thử là quần biển Phan hiện tiểu yêu mới sinh này có cốt cách rất đáng ngạc nhiên thật sự là một yêu quái ngàn năm khó gặp Nếu phong phái bản thân lão đã thống nhất yêu tộc, thì còn lại yêu tộc sẽ thống nhất trong tay tiểu yêu này. Thế là lão Cương Biển quyết định gửi hồn phách yêu thần vào cơ thể tiểu yêu này, hy vọng yêu thần có thể nhờ vào thể xác này chỉ khỏi thương thế ở hồn phách, về để dâu đi tai mắt người ngoài. Lão yêu vương đã thực hiện chuyện này ở thành Tứ Vương. Có điều trong quá trình thực hiện, yêu đế Bạch Trọc vương vị thất bại, đột nhiên xuất hiện chỉ là bây giờ Điều đế sở đã không phải là đối thủ của Cương Biển, bị yêu vương đánh bại một lần nữa, thân thể tổn thương không chống đỡ được hồn phách, giờ và đường cùng, Bạch Trọc đắt trước một bước, đưa hồn phách chiêm cư thân xác bắt vô cầu, lúc ấy vẫn còn là một tiểu yêu. Lúc này, hồn phách yêu thần đã rời cơ thể, nếu không nhanh chóng tìm một thân xác ký gửi thì sẽ tan thành mây khói. Cương Biển không còn cách nào khác, đánh vài nhát hồn phách yêu thần vào cơ thể Bạch vô cầu luôn. Thêm lần này thì trong thân xác Bách Vô Cầu có đến tận ba hồn phách. Cũng còn mày hồn phách yêu thần đủ mạnh mẽ. Mày lâu này vẫn luôn chiếm giữ quyền điều khiển thân thể. Chẳng qua bởi vì hồn phách ấy bị thương. Nếu chuyện trong quá khứ đều quên sạch sẽ. Còn hồn phách của yêu đế thì lặng lặng ngủ say trong cơ thể Bách Vô Cầu. Nếu như là con người thì có thể đã không chịu nổi ba hồn phách khác nhau mà hư hỏng từ lâu rồi. Cùng mày Bách Vô Cầu xem như Là một yêu thể hiếm có trong yêu tộc Hơn nữa Hai hồn phách còn lại đều thuận theo yêu thần Cho nên cũng không phát sinh Biến cố gì cả Tuy là đã dàn xếp xong xuôi Cho hồn phách của yêu thần Nhưng còn lại thân thể của yêu thần Và yêu đế bạch Trọc Thì lại không biết phải xử lý ra sao Thân thể bạch Trọc thì còn dễ nói Cương biện tìm một chỗ dâu đi là xong Nhưng còn thân thể yêu thần Thì không đơn giản như thế Nếu để lộ ra chút phong thanh nào Yêu quái tìm đến tranh đoạt thân thể yêu thần Sẽ đảo loạn hoàn toàn yêu tộc Chỉ mới vỡ thông nhất Biệt thân thể yêu thần không thể giấu ở yêu sơn Lào cương biển dứt khoát Đem đến giấu vào một nơi không ai biết Trong địa phủ Chỉ vì tự ý xâm nhập minh phủ con trở mặt luôn với quỷ sai âm ti dây đó Nhen lên Mầm tai họa gây ra Cuộc đại chiến giữa yêu tộc Và minh giới sau này Vì để che giấu dị tưởng xuất hiện lúc ấy Cơ biển còn tạo ra Ba câu chuyện xưa Lầm lờ đánh lẫn con đen Lạc yêu vương xử lý thích đáng Qua bao nhiêu năm rồi Vẫn không có yêu quái nào đem chuyện bách vô cầu sinh ra Liên hệ với chuyện lạ năm đó Chuyện đưa yêu sinh con Ở thành tứ phương Là để che giấu tiếng khóc kinh thiên động địa Phạt ra lúc hồn phách yêu thần Chiếm cư thân xác tiểu yêu mới sinh Lúc ấy toàn bộ thành tứ phương Đều nghe thấy tiếng trẻ con khóc Vì tranh trọ yêu quái trong thành liên hệ đến Đức chuyện khác Cơ miện mê vẽ ra câu chuyện lạ này Trước khi di rời hồn phách Yêu vương đã từng dùng mấy chục tiểu yêu Mới sinh thử nghiệm một lần Đã tiếng bọn chúng Không thể so với thân thể bách vô cầu Gần như là thất bại hoàn toàn Vì che dấu chuyện này Lòng cơ miện lại vẽ ra Chuyện bóng dáng quái vật Mợ xác tiểu yêu Âm mưu sống lại cuối cùng là chuyện phản đồ yêu tộc cầu kết với tu sĩ mở ra con đường đi thông Minh phủ là để che giấu việc lão cương biển một mình mang theo thân thể yêu thần đi vào địa phủ L lâu rằng hành sự cẩn mật đều vẫn có yêu quá nhìn thấy có một con yêu quái khổng lồ ra vào Minh phủ lo lắng yêu tộc dựa theo manh mỗi này suy đoán ra chuyện yêu thần hạ Phàm năm đó lão cương biển bèa ra chuyện về Con đại yêu không ai biết xuất hiện ở Minh Phủ. Bởi vì không thể tránh được liên quan đến tiểu yêu. Cho nên trong mỗi câu chuyện là đều có một tiểu yêu quái không ai nói rõ được. Lão Cường Biển đã từng liên minh với lục vô kỵ Môn luyện chế gia phương pháp trường sinh bất lão cho yêu tộc Lục ây lão vẫn còn nghĩ mình có thể tiếp tục thống trì yêu sơn. Nhưng về sau chuyện này thất bại. Cường Biển biết mình không sống được bao lâu nữa nên đã đổi ý muốn để đứa con trai mình đắc ý nhất phò tá cho Bách Vô Cầu. Vì thế, mới viết ra một bức di thư, nói rõ chi tiết về Bách Vô Cầu và vị trí cất dấu thân thể yêu thần năm đó. Về ba câu chuyện xưa, các bạn có thể tìm nghe lại chương 170 quyển 3, audio phần 243 nha. chương 402, Điều kiện của Lục Vô kỷ Được rồi. Về mấy chuyện này, ông giả ta cũng biết là cường biển không chỉ để lại một bản di chúc Kiên nhân nghe lục vô Kỵ nói đến chỗ này quý bất quy tốt tính rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mà ngắt lời. Nói vào trọng điểm đi thân thể vị yêu thần kia rốt cuộc giấu ở chỗ nào. Nói xong ông giả ta sẽ thả người đi. Nói ra rồi còn có mạng mà đi sao? Lục vô kỳ cười lạnh một tiếng hiện giờ tuy Hán vẫn bị ngô miễn không chế nhưng ít nhất Cũng coi như còn sống Nếu thật sự nói ra nơi cất giấu thân thể yêu thần Thì vì thằng con trai nhặt của mình bất quy bất quỳ không diệt khẩu Đến chính lục vô kỳ hắn Cũng không tin Lòng dạ lục vô kỳ chật động Đồ điên cười quái dị một tiếng Rồi lại lần nữa nói Ta vừa hiểu ra một chuyện Yêu vương cương biện nói cho người biết Thân thể yêu thần dấu trong minh phủ Nhưng lại không nói rốt cuộc Là dấu ở chỗ nào Đúng không Chuẩn xác bà nói Trong di chúc của Lão Cương Biển Có nói thân thể yêu thần Được giấu ở đâu trong minh phủ Nhưng lúc Tào Thạch Đầu lấy được di chúc rõ bất cẩn Đã làm hỏng phần nội dung Có nói đến vị trí cất giấu ở đâu Cho nên những gì vừa rồi lục vô kỳ nói Quy bất quy đều biết Duy trì không rõ Thân thể yêu thần rốt cuộc Giấu ở nơi nào Ông già ta không giấu gì ngơi Trước đó khi lấy được di chúc Phần nội dung nhắc đến vị trí Giấu thân thể yêu thần Đã bị hỏng rồi Ông giả ta cho đến bây giờ Cô vẫn không biết thân xác kia được giấu ở đâu Trong khi nói Quyên bất quy đồn điên cười một chút Rồi lại nói tiếp Có điều hình như người cũng không nói lại với người khác Quy trần không còn nữa Có phải là người Chẳng có ai để nói chuyện không Để chỉ kia mặc dù ông giả ta không biết Nhưng chỉ cần người Không còn trên đời nữa thì cũng sẽ không có người thứ hai biết đến. Ngày thưa Quy Bất Quỳ nhắc đến Quy Trần, cơ thể lục vô kỳ bất giác khẽ run lên. Tất cả những gì hắn đang làm hiện tại đều là để báo thù cho người bạn đã đồng hành với mình cả đời. Lúc này yêu thầy A Vương đã không đủ sức chống lại mấy người ngô miễn Quy Bất quý Phải cho đến khi phát hiện mạnh mối về thân thể yêu thần, hạ mây nhẹ nhóm lại hy vọng báo thù cho Quy Trần. Vì để lấy được thân thể yêu thần, Lục Vô Kỵ đã biểu tính nhiều phen Nhưng mọi kế hoạch Đều bị yêu thể của hắn trở thành vật cản Năm đó Sau khi yêu vương tự ý tiến vào Minh Phủ Giới đó đã bày biển thi thố Một loạt phương pháp phòng ngự Nhắm vào yêu tập Đừng nói là hắn Ngay cả lão yêu vương năm xưa Cũng không có khả năng một lần nữa Sông vào Minh Phủ Mà có thể an toàn trở ra Cuối cùng Lục Vô Kỳ nghĩ đến một vị âm ty Từng có giao tình với đệ tử của mình Tuy rằng đệ tử của hắn đã không còn tại thế, nhưng lục vô Kỵ vẫn ghi ra cách tìm được vị âm ty tên là hợp chính kia. Lục vô kỳ chỉ nói là, mà đi vào minh phủ gặp mặt ân sư của mình một lần. Nói cho ông ta biết tin quy trần đã chết thảm. Để hai cha con bọn họ gặp lại nhau dưới ấy, hắn chỉ báo tin xong rồi sẽ rời đi ngay, sẽ không gây phiền tói gì cho âm ty hợp chính. Vốn từ đầu hợp chính không có gan nhận lời, Cuối cùng lục vô kỵ Lại lây ra vài món bảo vật Áp đáy hòm Mới lấy lòng được hợp chính Một yêu một ma thảo luận bày ra kế sách này Hình vẽ mùa dẫn tiếp Cũng là hợp chính tiết lộ cho lục vô kỷ Để hắn dùng mùa chú Dẫn hết ma quỷ trong vòng trăm dặm Quanh thành trường An đến đây Gây ra chuyện ma quỷ Đánh động ngô miễn quý bất quý chú ý Rồi bọn họ sẽ liên lạc với âm ti Bởi vì lục vô kỷ Mang yêu thân không thể đi qua đường thông âm phủ bình thường, chỉ có âm ty chính đường sử dụng phép thông âm đặc biệt mới có thể giúp hắn đi vào minh phủ mà không bị phát hiện. Đại đến khi vô số ma quỷ nhiều không đếm được xông vào đại náo hoàng cung, âm ty chính đường ắt sẽ phải sử dụng phép thông âm để đưa bọn chúng về minh phủ. Để lúc đó, hợp chính chỉ cần nói là mình mang theo quỷ sai đến hỗ trợ. Giờ vào quan hệ của nó với âm ty chính đường cầu xe không bị chú ý. Lục vô kỳ chỉ việc trả trộn vào đám quỷ sai là có thể nhân lúc lộn xộn đi vào minh phủ. Sau khi hắn gặp được sư tôn của mình rồi, âm hợp chính sẽ lại nghĩ cách đưa hắn ra. Cái sách này vốn là do hợp chính nghĩ ra. Chỉ là chính nó lại không biết lục vô kỳ đang nâng cấp kế hoạch lên một bậc. Hợp chính chưa từng giao tiếp với ngô miễn quy bất quý. Mà lục vô kỳ thì biết do hai cái bọn họ Người nào người đấy tâm cơ khôn khéo vô cùng Chỉ băng vào cho siếc nhỏ đó Hai người kia có thể nhìn ra sơ hở Bất cứ lúc nào Thế là trong lúc đám âm ty thu gom ma quỷ Lục vô kỵ giả vờ rằng Có chuyện không quan trọng Gọi hợp chính đến một tòa cung điện Không có người Nhưng lúc âm ti này chưa kịp chuẩn bị gì Thì liền ra tay kết liễu Rồi dùng yêu pháp Chiếm lấy thể xác của nó Âm ti mặc dù cũng là ma quỷ Nhưng vì để thuận tiện hành sự Nên cũng có thể xác Nhưng gì diễn ra tiếp theo Cũng đúng như lục vô kỵ dự đoán kế sách của hợp chính quản nhân Đã bị quy bất quy nhìn ra Có điều đến cuối cùng Lại vẫn thất bại trong gang tức Mà thấy mình mượn thể xác của hợp chính Sắp sửa và được minh phủ Thì lại bị ngô miễn nhìn thấu rồi lôi ra Thế là Rơi vào kết cục thua hết cả ván cờ Vẫn không định nói sao Nhìn biểu cảm trên mặt lục vô kỳ Có chút biến hóa Ông già tiếp tục nói Nó vậy tức là Người sẽ thay lão cương biển Giữ kín bí mật này đến chết nhỉ Trước khi người chết Thì ông già ta nói thật với người So với người khác Thì ông già ta càng lo lắng Nếu thân thể yêu thần rơi vào tay người Người ấy chết rồi Coi như ông già ta cũng được thở vào nhẹ nhõm Trong khi nói Quyên bất quỳ nhìn ngô miễn hơi cười một chút Giả y nam nhân tóc bạc Có thể kê liễu lục vô kỵ rồi Thầy ngồi miễn gật đầu chuẩn bị xuống tay Lục vô kỵ thình lình Mở miệng hô lên Ta nói Thân thể yêu thần ở trong minh giới vô biến Nếu muốn đi tìm Thì ta có thể giúp các người Làm người dẫn đường Dẫn đường gì đó thì thôi Ông già ta cũng sợ người sẽ dẫn chúng ta Đi vào đầm dòng hang cọp ế Quyên bất quỳ cười Kha kha một tiếng Thoáng nhìn qua ngô miễn Và luôn dùng bàn tay Bóc chặt mặt lục vô kỷ Trao đổi ánh mắt với im một chút Rồi ông già nói tiếp Bây giờ người vẽ bữa ra một cái bản đồ Thì ông già ta cũng chưa dám Cứ thế mà đi ngay Thế này đi Trước tiên để người chịu thiệt mấy ngày Đợi đến khi Theo bản đồ người vẽ Tìm ra được thân thể yêu thần rồi Ông già ta sẽ quay về Đích thân thả người đi Người không tin được ta thì ta cũng không tin được ngươi. Lục Phao Kỳ một hơi tiếp tục nói: "Không giống gì ngươi. Trò dấu thân xác kia chính là một nơi ngừ lòng hỗn tạp, không thể nói trước được rằng lúc nào đó sẽ bị ma quỷ phát hiện ra. Một khi bị Diêm Quân phát hiện ra, hàng xác dùng đó làm công cụ đối phó với Yêu Sơn. Thử nghĩ về cảnh tượng đó đi. Diêm Quân sai sứ yêu thần tấn công Yêu Sơn, định định được Yêu Sơn rồi, thì sẽ đến nhân giới của các ngươi." Nói xong mấy câu Thì Ngô miễn quỷ bất quỷ đều không đáp Lục vô kỳ biết lời nói của mình Đã có tác dụng Hàn lại hít vào một hơi thật sâu Nói tiếp Ta dẫn các người đến minh giới vô biên Để lúc đó Cả người lấy được thân thể yêu thần Thì ta cũng không còn vô liếng gì Để mặc cả nữa Nếu vân không yên tâm Thì cứ để ta ở lại minh giới vô biên Ta dù có ở lại đó Thì vẫn tốt hơn là tan thành cho bụi Diệm quân sai khiến thân thể ai tấn công yêu sơn Thì có liên quan gì đến ta Chưa đợi quý bất quý nói chuyện Ngồi bên đang lên tiếng trước Chỗ Bạch vô cầu để ta đi nói Ai muốn thân thể của yêu thần Thì cho người đó Lực bố kỳ nghe vậy Thì hít sâu một hơi Nói Vậy thì người ra tay đi Bách vô cầu sẽ không hổ đồ cả đời Một lúc nào đó Hắn đưa ra mình còn một thân thể khác Càng vị nhớ nghi kỹ xem Nên giải thích với hắn thế nào Ngô miễn nhìn lục vô kỳ bằng ánh mắt đặc biệt riêng có của mình. Tiếp tục nói. Ta sẽ nói là bị ngươi đốt mất rồi. cái nồi này phiền ngươi đội giúp. Trong khi nói, bàn tay của y đất chuẩn bị phát lực và dùng sức mạnh hạt giống truyền hết vào đầu lục vô kỳ. Mặt thầy ngô miễn sắp sửa xuống tay. Quyên bất quy đồn điên hô to một tiếng. Dừng tay. Ông giả ta nghĩ kỹ rồi. Vấn đề này nghe lời lục vô kỵ đi. Dẫn hắn xuống địa phủ. Sau khi lấy được thân thể của con trai gốc rồi Còn có thể bán chút ân tình Phòng trường riêng quân sẽ vì lục vô kỳ Mà dốc ra chút vốn gốc ẻ Ngày thầy quỷ bất quý Bất thình linh cạn mình lại Ngồi bên tỏ vẻ không kiên nhẫn Liếc nhìn ông già nói Đánh cược đi Lần này ông còn lỗ chồng vó Đúng lúc này bên ngoài cung điện vang lên tiếng ồn ào Đàm công nhân kia rút của không nhịn được nữa Mà ra ngoài xem xét rồi Trường 403 Cây giá khi bỏ qua bách vô cầu Khi xảy ra chuyện ma quỷ đại náo hoàng cung Quyên bất quỷ và quảng trị Đã trước tiền hạc cơm chế ở đại điện Cho nên không gây ra thương vong lớn Đám cung nhân trốn bên trong cung điện run sợ Nhìn vô số ác quỷ bên ngoài Có cho thêm vàng Cũng không dám thò đầu ra Tùy lúc sau Đám ma quỷ Bị mấy quai nhân mặc đồ trắng Cầm rói dại đuổi đi hết đẳng đẳng gặm còng câm, vật không dám đi ra. Cho đến khi mặt trời lên cao, ngay bên ngoài có tiếng Ngự Lâm quân tiến cung hộ giá. Ai mới dám ra khỏi tòa cung điện đang ẩn đắp. này, chồng thay đại đội Ngự Lâm quân đã đến, Lý Long Cờ đi cùng với Trình Giạo Kim, Bạch Vô Cẩu và Đao Tăng, ra lệnh cho Ngự Lâm quân kiểm tra thương vong trong cung điện dưới sự giám sát của đám thái giám. Mặc dù quy bất quy đã có phòng bị, Nếu cuối cùng vẫn có sau 13 ba thị vệ Và công nhân chết thảm trong tay ác quỷ Mà những thi thể ác quỷ bị ngô miễn giết chết trong cung Đến hừng đông Thì đều tan thành cho bụi chỉ trong nháy mắt Hoàng cung lúc đầu thầy xác la liệt khắp nơi Bây giờ đây một bóng quỷ cũng không thấy đâu nữa Nếu hoàng đế không được tận mắt chứng kiến Sợ là còn tưởng con tưởng Có người bịa đặt linh tinh lừa bịp mình Lúc này Lý lòng cờ ở trong cung điện đang nghe rõ ràng Chuyện má quỷ đại náo đêm qua trình giáo kim đã biết từ sớm. Nhưng để có thể dân dụ, cái người tên lục vô kỵ gì đó ra mặt, nên đã lôi cả hoàng đế mình đây vào cuộc luôn Có điều rồi đã biết rõ nguyên cớ ra sao, hoàng đế cũng không dám làm gì trình giáo kim cả. Lại còn phải vờ như, không biết gì hết, ra sức cảm tạ mấy vị thần tiên sống ngô miễn quý bất quý, kịp thời đến nơi. Bọn họ đều là thế ngoại cao nhân, không mạng ba cái phong thường phạm trần thế tục, vậy thì phải xét đến Trịnh Vương. Thế là Lý Long Cơ bắt đầu bàn bạc với Trịnh Kim, xem thử gã có muốn kiêm một lúc ba vương tước hay không. Ngay cả người ra mặt dày nhất Trịnh Giảo Kim cũng không sao chịu nổi ân huệ này. Lao Trịnh phải ra sức khước từ mọi cảm miệng mới không tự song vương điện hạ, bên thành Tam Vương điện hạ. Về để phòng ngừa về sau mấy vị thế ngoại cao nhân lại lần nữa không coi hoàng đế ra gì. Trước khi trình dạo kim dạy cung Ly lòng cờ còn keo tay gã thủ thị Làm phiền trình vương trở về Nói lại với các vị tiên trường một tiếng Sau này nếu lại xảy ra chuyện như vậy Thì mong có thể đến cứu giá sớm một chút Không thể cung nói trước với chấm một câu Không dấu gì trình vương Ở trong cung Trầm cung nuôi không ít thế thân Đang lo không có chỗ nào dùng đến bọn họ Ngài nói Nếu đêm qua để thế thân ở lại trong cung chấm đến trình Vương phủ của ngài chờ đợi L lý Long cơn nói xong bác vô cầu đột điên vốt chán một cái nói còn là có thế thân mà nhỉ Đúng rồi làm đau lão yêu vương à, cũng có một thế thân như vậy ông đây nhớ ra rồi sau khi về lại yêu Sơn ông này cũng phải tìm Báh Cương là mấy cách thế thân mới được như vậy là tiện quá ông đây ở bên ngoài chơi thế thần ở yêu Sơn thay ông đây giữ nhà tiểu hoàng đế Người nhắc nhở bổn vương đông lúc đẻ. Nếu là người bình thường cướp lời hoàng đế thì lúc này đã bị kéo ra ngoài chém bay đầu rồi. Nhưng Lý Long Cơ biết tên to con này, có thân phận gì. Hắn chính là kẻ đứng đầu yêu tộc trong thiên hạ. Yêu bình yêu tướng trên núi cũng không phải thế lực mà một đế vương nhân gian như mình có thể chọc vào. Thế là Lý Long Cơ lại rơi vào thế khó. Chỉ có thể giả bộ nghe không hiểu, cười định nọt khách khí mấy câu. Nghe hoàng đế khách khi mãi bay vô cầu đơn giản không thèm khách khí nữaỞ trước mặt trìnhảo Kim và nhóc nhầm tan tỏ ra thân thiết với Lý Long cơ nói tiểu hoàng đế cho ông đây chốt bản mũi tha cho kê tên người o A bội gì đó lữ lữ gì đó đừng có mà hẹp hỏi như vậy còn có phải hắn lên giường với vợ của ngươi đâu Nếu không có cây tên l nữ gì đó ấy cây sơn của ng không biết còn giải đến đâu Ng giết chết hắn, Nếu lúc sau lại có con vợ khác cắm sừng người Thì còn ai dám nhắc nhở nữa Trở qua thêm vài chục năm nữa Bọn trẻ lớn hết rồi Người à, càng nhìn bọn nó Càng thấy không giống mình Cuối cùng cha ra không phải của hòa thượng Thì cũng là của lao đạo Khi không à, lại đi nuôi con người khác mấy chục năm Người nói có oan hay không Lúc này Biểu cảm trên mặt ly lòng cơ Đã cứng đờ rồi Bực cũng không được Mà cười cũng không xong Cuối cùng vẫn là thai giám cao lực sĩ Lại gần bẻ lái câu chuyện Đêm qua Nếu không có các vị tiên trường Thì hậu quạt thật sự không dám nghĩ đến Bẻ hạ cung nên mà các vị tiên trường tiên đến đã Giáp mặt nói lời cảm ơn Có điều tìm khắp hoàng cung Lại vẫn không thấy mấy người ngô miễn Quý bất quý đâu Cuối cùng quản gia trình vương phủ Đến báo tin Nói mấy vị thần tiên sống Đã quay về phủ rồi Một bạch vô cầu vẫn nhóc nhầm tam Trở về gặp mặt nói chuyện nghe non ngô miễn quý bất quý đã quay về phủ trình giaoo Kim cùng v vậy còn yếu quái công lập tức cáo từ Lý Long cơ vì để thể hiện sự tôn trọng của mình với trình Vương và các vị tiên trường họ đấy còn đích thần tiến khách ra tận cửa cung như một người hay yêu lên xe ngựa đi xa dầnly Long cơ bây giờ thở giải thượng thuật là bẩm nói sợ miệt như vậy còn không bằng tiếp tục ở lạiông đô Lạc Dương lực xây Người kêu người giải tán đi Chuyện người oa kia Coi như tha cho hắn vậy Cao lực sĩ đã một tiếng rồi nói Nhưng mà rốt cuộc thì Triều hành không phải người đường chúng ta Bệ hạ vẫn nên đề phòng hắn Buông lời yêu ngôn hoặc chúng ấy. Đồ tài có ý thế này Bắt đầu từ ngày mai Tìm một người theo sát người oa này Để cho hắn thời thời khắc khắc Cảm nhận được hoàng ân to lớn Không dám có khinh nhờn Hoàng nên quay đầu lại Liếc đìn cao lực sĩ Cô không trả lời Xoay người đi giữa một đoàn hộ tấng trở vào trong cung Trình giáo kim Dân theo hai con yêu quái trở về Đã thấy mấy người ngô miễn quy bất quy Ngồi trong chung đường chờ sẵn Trên ghế bên cạnh ngô miễn Còn có yêu quái trông được cái bóng đen Đúng là lục vô kỵ Đã từng dùng yêu quái đại náo trường An năm nào Lúc này lục vô kỵ ngồi đó Nhưng người không có việc gì Bạch vô cầu Vừa trông thấy hắn Thì liền trận trừng mắt lên quát Hạ lộng này Sao vẫn còn sống vậy Ông giả trạc không thể xuống tay được Hay là muốn để yêu vương ông đây tự mình ra tay Không giết hắn bây giờ Mới người định để dành ăn tết hả Thật sự mùa lây hắn cải thiện bữa ăn Cây gì mà giết với chóc Lúc sau chúng ta Còn phải cùng với lục tiên sinh Đi xa một chuyến còn trai ngốc à Người ở lại với rào kim Trong nhà cho cẩn thận đi Quý bất quý cười khả khả một tiếng Tiếp tục nói Lần này nơi mà chúng ta muốn đến Không thích hợp cho con trai ngốc nhà ngươi tiến vào Đãi sau khi trở về Chúng ta sẽ cùng ngươi lên yêu sơn Trần Cúc đi theo ngươi Hưởng phúc mấy ngày Dẹp đè Mới ngày muốn bỏ lại ông đây Tự mình ra ngoài tiêu dao tự tại Ông đây nhìn ra từ sớm rồi nha Bách vòng cầu nghe vậy Thì mặt đỏ bừng bừng Chỉ vào mũi cha ruột của mình nói tiếp Xì. Ông giả cha Chết luôn bên ngoài đi Lúc gần đến ông đây Thì con trai ngốc ngươi lại đây Bây giờ ông đây hết giá trị rồi Thì nói mấy người phải đi xa nhà một chuyến Coi ông đây là thằng ngốc đấy hả Ông giả Ông đây nói cho cha biết nhá Nếu mấy người dám bỏ lại ông đây Một mình ra ngoài tiêu dao xung sướng Thì bây giờ chúng ta đoạn tuyệt ngay tại đây Bắt đầu từ ngày mai Cha Là đại ca Coi như ông đây là hàng xóm Trình giáo kim Lục trần người kết bái với ông đây Quy đại ca của người Hưởng ké một tiếng cha Từ ngày mai trở đi Người theo họ ông đây Chúng ta đoạn tuyệt về lão già này Sao tự dưng lão trình ta Lại biến thành lão bách rồi Trình giáo kim cố nhìn không cười thành tiếng Đi tới trước mặt ngô miễn quý bất quy Cười định nói <cười> à, Cha Ông trẻ à Hai vị khuyên nhủ ca ca nhà chúng ta đi, Hàn không giống lão Trình ta, nhiều năm qua vẫn luôn ở bên cạnh các vị, bây giờ đột nhiên nói chuyện này, các ca khẳng định là không thể thích ứng, lại nói các vị để hắn lại chỗ lão Trình ta, thật sự có thể yên tâm được sao? Bậc câu cuối cùng có chút đánh động quý bất quý, bấy giờ ông già lại thấy hối hận, lồng lọng c biển chết, Mày không nên làm người tốt mà buông tha cho mấy đứa con trai của lão. Nếu đích thần ông già canh trường thằng con trai gốc này, cho dù là lão cương miệng tự mình tới thì cũng không việc gì phải sợ. Nờ bây giờ mình đi rồi, đám con trai không điển thân kia đều nhắm vào Bạch Vô Cẩu thì thật đúng là phiền toái. Lại thấy bộ dạng Vô Cẩu tức giận đỏ cả mặt, làm như thật sự muốn đoạn tuyệt với mình, trong lòng ông già có chút không nỡ. Nhưng lại không biết nên an bài thằng con trai ngốc này như thế nào Lúc này Lục vô kỵ ngồi bên cạnh ngô miễn Đột nhiên cổ quái cười một tiếng mà miệng nói Có các vị đi theo Thì trên đời này không còn nơi nào nguy hiểm nữa Nếu yêu vương bệ hạ muốn đi Thì cùng Lời còn chưa nói xong Hắn đã đột nhiên trượt xuống khỏi ghế Ngã làn ra đất không ngừng co giật Bây giờ ngô miễn ngồi cạnh Mới cuối đầu từ trên cao nhìn xuống lục vô kỵ Nói bằng giọng điệu đặc trưng của mình Hỏi ý kiến người bao giờ tổ nhân thì phải có dáng vẻ của tù nhân Chương 404 Đường biển Ngồi Meta đa dèo vào cơ thể lục vô kỳ Một ít sức mạnh hạt giống Mặc cho ý ở bên ngoài thao tác Bất cứ lúc nào Cũng có thể lấy mạng con yêu quái này Nhìn lục vô kỳ đang vật phá Cố nhìn cơn đau Quyên bất quy đi tới nhìn hắn nói Lúc còn làm người Thì người đã trường sinh bất lão Sau đó lại thành bán yêu Thể chất trường sinh bất lão cộng thêm thân thể bán yêu Người có thể sử dụng thuật pháp Đồng thời thi triển yêu thuật Bây giờ người dù biến thành yêu quái Nhưng thằng con trai gốc của ông già ta Và ngô miễn Đều khắc chế được người Đều là bán yêu lục vô kỵ lúc trước Đáng tiếc Ông già còn chưa nói xong Nam đèn tóc bạc bị nhắc tới trong câu nói Đã trợn trăng mắt liếc qua Lòng nói chuyện Đừng có đặt ta và con trai ông cùng nhau Lại còn xếp ta ở phía sau Không có gì Đáng tiếc cả Lục vô kỳ dãy ruộng bỏ dậy khỏi mặt đất Dôn dày nói với quy bất quý đều có thể Tự mình chọn lựa Ta tình nguyện làm yêu Một câu còn chưa nói xong Hàn rốt của không chịu nổi cơn đau do hàn rốt đem lại Học ra một ngụm máu tươi Rồi ngã vật ra đất Đợi đến khi lục vô kỵ một lần nữa Khôi phục ý thức Thì hắn đã ở trên một con thuyền biển rồi Vừa mở mắt Để thấy nam nhân tóc bạc ngồi ngay bên cạnh Nhìn lục lục vô kỵ ngất xỉu Mới ngày ngô miễn quý bất quý Đã đưa hắn lên thuyền ra khơi Lục vô kỵ sau khi nhận rõ tình hình Việc đầu tiên là dò tia sức mạnh cổ quái trong người Cũng lúc tiếp xúc với thư sức mạnh này Hàn lại lần nữa Học ra một ngụm máu tươi Cả người ngã lăn xuống sàn khoang thuyền Điệt con yêu quái Ngã dưới sàn không ngừng run dậy Ngồi biết chậm gì gì lên tiếng hoa ra người không biết rằng Không thể đụng vào hạt giống kia Giả thì đã biết chưa Nằm yên một hồi lâu Lục vô kỵ mới có sức nói chuyện Hàn theo cửa khoang thuyền đang mở Điền ra đại dương mênh mông vô tận ngoài kia Thờ dài rồi nói Cả người thế này Là muốn đưa ta đến chỗ tử phúc Cho đại phương sư xử lý ta Muốn xử lý ta như thế nào nghe đó những năm qua Đại phương sư vẫn luôn trông trừng hải nhãn Chẳng lẽ muốn em ta vào trong đó Không phải ngươi muốn đến mình giới vô biên sao cho bị đưa ngươi xuống đó đây Lúc này Quyền bất quỳ dẫn theo hai con yêu quái Đi vào khoang Ông già nhìn lục vô kỳ cười khả khả một tiếng rồi nói Đường đi thông minh phủ trên đất liền Không thể đi được Nhưng mà số người may đấy Ông già ta còn biết một nơi khác Có thể đi vào minh giới vô biên Trong biển Có đường đi thông minh giới vô biên sao Lục vô kỳ hơi sừng sốt Hắn tiêm xúc với yêu quái cả đời Chuyện về minh phủ Không hiểu biết nhiều bằng chuyện ở Yêu Sơn Về việc có đường biển Đi thông đến minh giới vô biên Hắn trước giờ chưa từng nghe qua Số ngày mai gặp được ông giả ta. Quy bất quy cười kha kha lấy từ trong hành lý của mình ra một tấm hài đồ, chỉ vào một vị trí được đánh dấu đỏ trên đó rồi nói. Nếu người vẫn còn thân thể bát yêu năm đó, thì có rất nhiều biện pháp để người vào được minh phủ. Nhưng hiện giờ, người mang bộ dạng này, có đường ở chỗ âm ty chính đường thì đã bị chặn. Chỉ có đường trên biển này mới có thể đưa người vào minh giới vô biên, Nhưng mà ông già ta phải nhắc nhở một câu Đi vào rồi Có thể trở ra hay không Thì khó mà nói trước nha Ông giả Chà suy xét một chút Về ý kiến của ông đây đi Cứ giết chết họ lục ngay tại đây luôn Sau đó mang theo hồn phách hắn xuống dưới Không phải là xuống minh phủ sao Có cần thể xác hay không Cũng thế cả Chưa đợi quy bất quy nói xong Bách vô cầu đã lên tiếng ngắt lời Tên thổ lỗ liếc nhìn lục vô kỵ một chút Rồi nói tiếp Mấy người không muốn thấy máu Thì để ông đây Giữ lại thân xác cho hắn đi Có lẽ xuống dưới xác cần dùng Quy bất quỳ cười nói Nghỉ ngơi một chút Phải đến sang mai mới đến được vùng biển kia Hắn còn sớm Lúc này Nhọc nhầm tàm thò lại gần nói Là bất tử Tức là lần này quảng trị không đi cùng Không thì sau khi ra khỏi minh giới vô biên Chúng ta có thể theo hắn đến đảo Mỹ ở vaii ngay lúc sau ra ngoài có khi thiên hạ đã lại có thay đổi lớn rồi ấy nó đến Quảng Trị vô di quý bất quy cũng định dẫn hắn đi cùng không ngờ Phương si đảo Mỹ lại quyền chuyển khứ tử lời mời của ông giả đại đệ tử của Đ phương S Đảo Mỹ không có ý định cùng mấy người ngô miễn quý bất quy ngao du khắp nơi mà muốn tìm một chỗ yên tĩnh ở lại quê cùng quý bất quy để hắn ở lại thành trưởng An Làm bạn với Trình Giáo Kim Yên nhất là trong thời gian Mới người bọn họ đi vắng Cùng sẽ không có người dám động đến Trình Vương Ai này có ý chí riêng Nếu lúc trước không có tử phúc ngang trời xuất thế Có lẽ hiện tại Quang Trị đã là đại phương sư rồi Nhưng có lẽ Là cũng đã hạ chết được nhiều năm Quỳ bất Quỳ vừa nói đến đây Thằng con trai nhặt của ông già Đã lại nói leo Ông già Nếu thế thì còn chưa biết cha Đang chôn dưới lớp đất vàng Ở chỗ nào đâu ấy Rồi ông đây cũng không biết sẽ đầu thai vào nhà ai nó không chừng đời này à, Chúng ta là anh em thật ấy chứ có lẽ cha còn phải gọi ông đây Là đại ca nhà nhả Cháu đục bạch vô cầu Còn đang nói nhang nói quẩy Đột nhiên nghe thích bên ngoài thuyền lớn vang lên tiếng kêu của hải yêu Đám hải yêu đã tụ tập xung quanh thuyền lớn Kể từ khi thuyền ra biển Nếu không phải bách vô cầu đã đuổi bớt đi phân nửa số lượng Thì hiện giờ cả vùng biển này Đã bị hải yêu chen kín rồi Tiếng kêu của yêu quái vừa rồi Người ngoài nghe vào tay Chẳng qua chỉ là tiếng gào vô nghĩa Nhưng bách vô cầu nghe xong Thì hơi cao mày Hắn nhầm lại cho rõ ràng Rồi nói với cha ruột của mình Đã mà tiểu yêu nói Là ở phía trước có một cây sát thuyền họ chúng ta có đi qua xem một chút không Để ông đây nói với bọn nó, có gì hay. Qua xem thử đi, đã đến nơi này rồi thì chuyện gì cũng phải xem một cái mới yên bụng được. Quỷ bất quý cản lại con ruột của mình, rồi đích thân dẫn Bạch Vô Cầu ra khỏi khoang đi tìm thuyền trưởng, bảo ông ta lái thuyền đi theo chỉ dẫn của Hải Yêu. Con thuyền biển này vẫn được lệ là thuyền mượn từ bến cảng của Hiệu buôn Tứ Thủy, nơi bọn họ tìm đến. Đúng lúc trên bến không còn thuyền lớn ông già liền tr chọnn một con thuyền vừa mắt bước lên tên tuổi mấy người Ngô biễn quý bất quý ở bên cảng chính là thần tiên sống hàng thật giá thật những đội thuyền trước đây phục vụ bọn họ sau khi trở về đều được thường rất hậu hĩnhầu như ai nấy đều về quê mua nhà xăm ruộng trở thành lao ra nhà giàu ngày nói mâ vì thần tiên sống mới dùng thuyền vậy ông thuyền trưởng lì chạy đến tranh thủ lô kéo bọn họ lên thuyền của mình Thuyền trường được chọn lần này là được hưởng ké cây phúc từ con thuyền mới của mình. Vừa ra biển đã thấy vô số hải yêu bám theo. qua mấy ngày thì cũng thành quen. Thế là thuyền trường nghe theo quý bất quý. Lai thuyền đi theo phương hướng mà hải yêu chỉ dẫn. Đi tiếp khoảng trường non được canh dở. Thì thấy trên mặt biển trôi nổi không ít mảnh xác thuyền. Còn có cả thi thể người đã chết từ lâu. Thuyền biển đi tới gần. Liền có hải yêu. Nhặt bành vỡ thuyền nem lên bong Thủy thủ nhặt lên đưa đến chỗ quý bất quý Áo dạ Con thuyền kia là bị thiêu hủy hả Sao lại là một đửa bị đốt Một đửa kết băng Đi bành vỡ thuyền trên tay quý bất quý Có một bên bị đốt cháy Bên còn lại Thì kết một tầng băng dày Bạch vô cầu gái đầu sồn sột tiếp tục nói Thuyền bọn họ bị cháy Thủy thủ đang cứu hỏa Thì gặp phải gió tuyết Đừng đoán mỏ nữa Người đoán không ra đâu Lâu này trông thành ngô miễn Cùng đa sách theo lục vô kỳ Ra khỏi khoang thuyền Ông giả thuận tay đưa mảnh vỡ cho nam nhân tóc bạc Nhưng ngô miễn chỉ lướt mắt nhìn qua Chứ không định thò tay cầm lấy Ông già cũng không lấy làm xấu hổ Lại đưa mảnh vỡ cho bách vô cầu Sau mới nói với thuyền trưởng Tiến lên thêm chút nữa Ông già ta muốn xem Từ thi dưới nước Bách vô cầu cho rằng xem một cái là xong, không ngờ cha ruột của mình lại làm thật, hắn liền cau mày nói: "Mà cái sạc chết trời có gì hay? Có lần nào ra biển mà không thấy vài con thuyền đám chứ? Sạc chết trời thôi mà." Quỷ bất quý cười khà khà. vỡ trôi trên biển, y nhật tám một ngày một đêm rồi. Ngươi thử hỏi, đám yêu tử yêu tôn của ngươi xem, tại sao không ăn bọn họ? Bọn nó đều thích ăn sống. Sạc chết trôi Quá khó coi Không có hướng ăn chứ gì Dù bách vô cầu Vẫn có chút không phục Để không theo lời ông giả Mà quay lại hô vài câu với đám hải yêu Sau khi nghe được đáp án Tiền thô lô hết sức kinh ngạc nói với ông giả Bọn nó bảo Không dám ăn Trong khi bách vô cầu nói chuyện Thuyền biển tiếp tục chạy về phía con thuyền gặp nạn Lúc này Đám hải yêu vốn đang hộ tống Bốn phía xung quanh thuyền trợn nhau nhau tàn ra. Bà Trung dường như rất kiêng rẻ nước từ thi dưới biển. Không những làng tránh đi thật xa, còn liên tục gào thét trói tay, ngăn cản hải yêu vương của mình đến gần xác chết. Có điều bách vô cầu hoàn toàn, mà kệ lời khuyên can của hải yêu. Vật cư rũi cổ đi xuống dưới thuyền. Thủy thủ trên thuyền không dám vớt xác Chỉ dùng sao trúc, không ngừng gầy gầy, lật từ thi lên cho mấy vị thần tiên sống nhìn rõ tướng mạo. Vốn tầng dạng nước tử thi này Đã bị ngâm trong nước Ít nhất một ngày Khổ biến sẽ trương lên thành cái dạng gì Không ngờ được chính là Sau khi kéo tử thi ra khỏi mảnh vỡ xác thuyền Mới thấy được cây xác này Không hề có dấu hiệu Bị ngâm nước trương lên Chúng cũng giống như những mảnh vỡ xung quanh Thân thể một nửa bị thiêu đốt Nửa còn lại Thì kết một tầng băng rất dày Lần này chưa đợi Bách Vô Cầu mở miệng quy bất quy đã chủ động nói Người trên con thuyền xui xẻo quá Gặp đúng lúc mình rơi vô biên mở ra Trông thay thi thể và mạnh vỡ Bị thiêu một nửa Đang băng một nửa không Đây là tình trạng Khi bị khí băng hỏa trong mình giới vô biên tánh vào Nhưng không phải lần nào Mình rơi vô biên mở ra Cũng đều có khí băng hỏa sông ra Khi băng hỏa Ác quỷ phun trào Hay trời đất trở nên hỗn độn Đều là dấu hiệu cho thấy Mình rơi vô biên đang mở Mấy tử thi này Cũng chỉ là trông khóc coi chút thôi Sao mà đám yêu tử yêu tôn của ông đây Lại không dám đến gần vậy Để đám hải yêu trốn ra xa Bách vô cầu lại hỏi tiếp Chúng nó vì ông đây liều chết Còn không sợ Lại đi sợ mấy người đã chết à Người còn sợ thế giới bên kia sao yêu lại không sợ cho được Quyền bật quỳ vỗ vào lưng con trai nhặt nhà mình Ông già không với tới vai bách vô cầu Tiếp tục nói Hải yêu trời sinh mẫn cảm Không thì tại sao trên núi Chẳng được mấy con yêu quái sợ ngươi Còn dưới biển Thì hải yêu lại sợ ngươi một phép Nhưng người này trước khi chết Đã hết phải khí từ minh giới vô biên Thứ này ngay cả con trai ngốc ngươi Cũng không cảm nhận được Nhưng mà không quan được lỗ mũi Của đám hải yêu Trong lòng bọn chúng Sợ hại bất cứ thứ gì Từ trong minh giới vô biên chạy ra Lúc này nhóc nhầm tàm cũng thỏ mò vào nói là bất tử Không phải ngươi nói Phải đến sang mai Mở đến chỗ vào minh giới vô biên sao Sao vậy Cũng có lúc ngươi già quá hồ đồ rồi hả đại đến ngay đây rồi Không phải sao Cây này là bị dòng chảy đưa đến đây Chưa đợi quyền bất quyên nói Lục vô kỳ đứng bên cạnh ngô miễn Đã lên tiếng thay ông giả Hắn tiếp tục nói hờ nữa ở đây Cũng không chỉ có một con thuyền Ít phải từ hai con thuyền trở lên Quý bất quý Còn có người khác nhắm vào minh giới vô biên Sao người không nói đến chuyện này Sở di lục vô kỵ nói như vậy Là bởi vì những mảnh vỡ trôi trên biển Mặc dù đều bị lửa đốt đóng băng Nhưng nhìn xuyên qua vài chỗ kết băng trong suốt Vẫn có thể nhìn ra Có mảnh vỡ của hai cái bánh lái khác nhau Hơn nữa từ một ít mảnh vỡ lớn Có thể phân biệt được Thuyền buôn của người Ba Tư Một số mảnh vỡ khác Thì thấy bóng dáng của thuyền buôn đại đường Quyên bất quy cười tùm tìm lên nhìn lục vô kỳ nói Mình rơi vô biển Lại không phải địa bàn của ông giả ta Còn những ai muốn vào Ông già ta làm sao biết được Mời gái nói tới nói lui Thế ruột cuộc mình rơi vô biên Là cái chỗ nào Sao trước giờ ông đây chưa từng nghe nói tới đây Bách vô cầu lúc này Không để ý đến từ thi dưới biển nữa Quay đầu lại tiếp tục nói với cha ruột của mình Nghe ý, trong lời mấy người nói Thì Minh rơi vô biên này Hàng là một nơi ở trong minh phủ Có vẻ như không ai dám đi vào Sao bây giờ ai cũng muốn vào xem hết vậy đây Mình rơi vô biên Là một địa điểm thần bí bên trong minh phủ Nghe nói Chỉ có ác quỷ phạm phải đại tội Mới bị đầy vào trong đó Quyền bất quý căng dặn thuyền trường Tiếp tục lái thuyền rời khỏi vùng biển này Sau đó quay sang đó với con trai nhặt nhà mình Hồn phách bình thường Sau khi vào minh phủ Thì trước tiên phải xem xét những tội nghiệt Đã phạm phải lúc sinh thời Sau đó chia ra đẩy vào những luyện ngục khác nhau Ở trong đó trục hết tội lỗi Rồi mới được thả cho đi đầu thai Còn ác quỷ phạm tội tài trời Sẽ bị đẩy vào minh giới vô biên Ở trong đó chịu khổ đời đời kiếp kiếp Vinh viễn không được trở ra Không có một chút hy vọng nào Mà như thế thì thật trực tiếp Tan thành mây khói còn tốt hơn Ý nhất có thể chấm dứt mọi thứ Quy bất quỷ nói với Bách Vô Cầu Là đến mình giới vô biên Để tìm kiếm thân xác của một con yêu quái Về chuyện này thì ông giả thật ra không nói dối Ông giả nói hết phân đỡ nội dung Trong di thư của yêu vương Ngoài chữ lai lịch của con yêu quái kia có liên quan đến tên thổ lỗ Còn lại có thể nói Thì quy bất quỷ đều nói hết Che Lan lựa lời, nói cho Bạch Vô Cầu có suy luận thế nào, cũng không thể liên hệ mọi chuyện với mình. Thuyền biển tiếp tục chạy về phía trước, Lục Vô Kỳ cũng không nói gì nữa, quần người rúc vào một góc khoang thuyền, tỏ ra thở ơ, với tất thảy hành động của mấy người ngô miễn quý bất quý, mà hai người hai yêu cũng làm địa con yêu quái này không hề tồn tại. Tôi đến, thuyền trưởng tận tâm chuẩn bị một bàn tiệc rượu ê hề, Bởi vì lão thần tiên chỉ lo chính mình ăn ngon uống say, hoàn toàn mặc kệ lục vô ở trong góc mà hắn cũng như không nhìn thấy gì, hai bên cứ giằng con như vậy cho đến tận hừng đông. Trời vừa sáng không lâu, Quỷ Bất Quỷ cầm hải đồ đi lên bờ, xác định phương vị, nhìn nửa ngày trời xác định được vị trí hiện tại của thuyền, liền sai thuyền trưởng cho dừng thuyền thả neo. Đừng tùy tiện đi tiếp, đều đánh dấu trên hải này không sai. Thì chỗ này chính là Lối vào minh giới vô biên Quy Bất Quỳ gọi hết mấy người và yêu Trong khoang thuyền ra Chỉ vào mặt biển trước mặt tiếp tục nói Theo điều truyền thuyết Muốn mở ra minh giới vô biên Ở chỗ này thì cần phải hiến tế người sống 50 đồng nam 50 đồng nữ Sau khi tế sống Thì minh giới vô biên sẽ mở ra Trong thời gian một nén hương Và nghe thấy Quy Bất quy nói Phải hiến tế người sống Lại còn tận 100 đồng nam đồng nữ Bạch vô cầu liền trận trừng mắt lên Chỉ vào mũi cha ruột của mình nói Ông giả cha Còn muốn tế sống đồng nam đồng nữ hả Ông đây là yêu mà còn không làm được chuyện này Sao mà cha càng ngày Càng thất đức thê Ông giả ta nói là truyền thuyết Truyền thuyết con nghĩa là Không phải ông giả ta nói Quyên bất quy tỏ vẹp bất đắc dĩ Lợi nguyết con trai nhặt nhà mình Tiếp tục nói Lại nói Nếu chẳng người đây mà cũng giống như người khác Thì làm sao thể hiện được bản lĩnh của riêng mình chứ Và nói chuyện Quỷ bật quỷ lấy từ trong ngực ao ra Một cái bình xứ nhỏ Ông giặc cẩn thận gỡ nút bình Sau đó đổ một giọt chất lỏng màu đen trong bình xuống biển Khoảnh khắc chất lỏng rơi xuống nước Mặt biển vốn đang yên ả lặng gió Đột nhiên sôi sụp lên Từ dây đáy nước không ngừng nổi lên bọt khí Lúc này Đam Hải Yêu vây quanh thuyền biển Không ngừng hét lên ẩm ý Giống như bọn chúng Cả phải thứ gì đó vô cùng đáng sợ Cuộc quyền túm tụm sát vào thuyền Thê Lương gạo lên từng đợt Với Bách Vô Cầu Ngày thầy tiếng kêu của Hải Yêu Bách Vô Cầu cao mày nói với cha ruột của mình Ông dạ Yêu từ yêu tôn của ông đây mất chúng ta nhanh chóng giải đi Bọn nó nói Nơi này sẽ xảy ra chuyện rất đáng sợ đây Không kịp nữa đâu Mình rơi vô biên sắp sửa bỏ ra rồi Quý bất quý cười khả khả một tiếng Tiếp tục nói với con trai nhặt nhà mình Con trai ngốc Bảo đám yêu từ yêu tôn của người Nhanh chóng chạy cho xa đi Bảo nó là yêu quái Nếu rơi vào Minh rơi vô biên Thì không còn khả năng sống sót đâu Bách vô cầu đứng bên mạng thuyền Nói với đám yêu từ yêu tôn của mình Đã nghe thấy chưa Ông đội các người bảo chạy nhanh đi Mấy đứa nhỏ các người không cần ở lại đây nữa Bọn vương có thể đi vào Thì át có thể đi ra Các người ở đây ngược lại Khiến bọn vương phân tâm Chạy à ra xa mà đợi đi Hải yêu vương đã hạ vương chỉ Bây giờ đám hải yêu mới đành lưu luyến giải đi Trước khi đi Vẫn còn kêu la không ngất y rằng vua của mình Làm xong việc rồi Câu phải rời đi cho nhanh cầu đốc đám hải yêu giải đi Trên mặt biển lại xảy ra biến hóa Biển không gió mà tự nhiên dậy sóng song lớn dâng thuyền biển lên mấy chục trượng cao rồi lại thả mạnh xuống cùng với song lớn từ đáy biển còn hiện ra vô số cánh tay người chết trắng bạch đất canh tay này vươn lên nắm vào không khí như là muốn chộp thứ gì đó lôi xuống đáy biển chỉ một lát sau một phía quanh thuyền đã đều là nước cánh tay như vậy chúng bám vào thân thuyền kéo nó đi về phía trung tâm vùng biển Hết trường thứ 405 Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay Hồi sau Nhóm người ngô miễn quý bất quy Và hai con yêu quái Cùng với lục vô kỳ Sẽ tiến vào minh giới vô biên Để tìm thân thể của thần yêu Vậy là bí mật của Bách Vô Cầu Đã được hé mở Chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo Để được đón nghe phần sớm nhất Và hồi sau nhé Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại